Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các khán giả của vở chuyện hành ngôn tình. Hôm nay Thu Huy sẽ gửi đến các bạn phần 3 của bộ truyện Ngủ Nhầm được con. Các bạn hãy ủng hộ, sắp còn hai phần truyện. Để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Ở phần 2 sau khi mẹ thẩm tê thừa biết rằng nhân nhân mang thai thì vô cùng vui sướng và liền đưa cô về ra mắt nhỏ thầm, nhưng điều khiến cả nhà họ thầm bốn ngày được. Là thầm tên thừa lại nói không muốn có đứa con này Nhưng mẹ thầm rất hiểu con trai Bà đoán ngay ra Nhưng nhân không muốn có đứa bé Nên sau khi ông bà giản Ở quê lên tìm con gái Bà đã đưa cả nhà họ giản Về gặp mặt thầm gia luôn Bố mẹ giản vô cùng sốc Khi biết tin con gái có thai Gia đình thầm gia quá quyền quý Thầm tên thừa lại nhiều tuổi như vậy Ông bà rất lo con gái của mình Sẽ khổ Nhưng sau khi thấy cả nhà thầm gia quá nhiệt tình như vậy Thầm Tây Thừa lại nói sẽ chịu trách nhiệm, nên ông bà quyết định để con gái mình kết hôn với Thầm Tây Thừa. Ở phần này, mặc dù sắp kết hôn nhưng Thầm Tây Thừa và Giàn Nhân Nhân cơ sử với nhau hết sức ngại ngùng Nhưng anh luôn quan tâm để ý tới cô dù chỉ là việc nhỏ nhất, khiến cô cảm thấy yên lòng. Bố mẹ Giàn về quê chuẩn bị cho lễ cưới, còn hai người họ thì chụp ảnh cưới và đi mua nhấn cưới rồi về sau. Giàn Nhân Nhân biết bây giờ mình đã quyết định kết hôn Thì phải vôn đắp tình cảm dần với anh Nên cô không còn lạnh nhạt với anh như trước Điều này khiến thầm thê thừa cảm thấy vui Nhưng anh lại không thể hiện ra bên ngoài Lễ cưới ở quê nhân nhân Sẽ có những chuyện gì xảy ra Giàn nhân nhân và Thẩm thê thừa Sẽ có cách ứng xử ra sao Khi mà có người đối tốt với họ thật lòng Có người lại chỉ muốn dìm cô ở trước mặt anh Ngay sau đây Mời các bạn đón nghe phần ba của bộ truyện của giáo đọc của tôi Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Những lời này vốn rất ấm áp ngọt ngào Nhưng khi tốt ra từ miệng Anh Thì dường như mang ý nghĩa khác Chỉ ít Già nhân nhân cũng không má đỏ tay hồng thẹn thùng Không có tự mình đa tình Cô chỉ hỏi lại Khác ở chỗ nào Tôi biết Em hôm đó có cửa phòng tôi để cầu cứu Là tôi có lỗi về em Nếu đó là chuyện đôi bên tự nguyện Thì tôi sẽ không đem toàn bộ quyền quyết định Giữa hai bò đứa con của mình cho em Bởi vì tôi có lỗi về em Em lại không muốn làm mẹ Vì vậy tôi tôn trọng quyết định của em Giàn tiểu thơ Tôi nghĩ em đã hiểu sai về tôi rồi Tôi từ trước đến nay Không phải là kẻ hay ra quyền quyết định cho người khác Vậy thì cô có thể hiểu thế này được không Vì cô trông nhầm vào phòng anh Anh thường biết đụng thả câu Vì vậy anh cảm thấy anh ấy với cô Lúc cô có thay ngoài ý muốn Anh mới để cho cô quyết định rằng Đứa bé nên giữ hay phá đi Vậy thì đúng là hoàn toàn không giống cô nghĩ Cũng đúng Người nhọ thầm mạnh mẽ như vậy Anh cũng là người nhọ thầm Chỉ là trước cô anh không thể hiện mặt đó ra Cho nên cô mới hiểu nhầm Anh không có bạn gái sao? Anh có thích ai không? Giàn nhân nhân hỏi Thầm thế thừa Không có Vậy thì tốt, hiện đại người nhà của anh và tôi Để muốn chúng ta kết hôn sinh đứa bé này ra Anh cũng biết tình hình trước mắt của tôi rồi Tôi suy đi nghĩ lại Sinh đứa bé ra cùng anh kết hôn có vẻ là tốt nhất Trong các hạ sách bây giờ Xin lỗi, tôi nói chuyện lúc nào cũng vậy Anh đừng hiểu nhầm Giàn nhân nhân cảm thấy Lời nói của mình quá giống với bản công việc Bèn rượu rộng Tôi biết anh không thích tôi Tôi cũng không thích anh Chúng ta kết hôn chỉ vì đứa bé này Vì vậy nếu có thể Sau này tôi vẫn muốn đi đóng phim Có thể không thể như những người vợ khác Chỉ toàn tâm toàn ý trong năm gia đình Mong anh có thể hiểu cho Thầm thê thờ gật đầu Bây giờ trước mặt giàn nhân nhân Anh không kiệm lời như trước nữa Có ước mơ đã là rất quý rồi Điều này tôi hiểu được Cũng sẽ ủng hộ em Dưới giàn trí rất phức tạp Điều này tôi biết Nhưng anh yên tâm Ngày nào tôi còn là vợ trên danh nghĩa của anh Tôi sẽ không để anh mang tiếng Cũng sẽ không để nhạo thầm mang tiếng Cô ngừng một chút rồi nói tiếp Nếu có một ngày Anh gặp được người mình thích Tôi hy vọng anh sẽ thẳng thắn nói với tôi Rồi chúng ta không phải yêu nhau mới kết hôn Nhưng chuyện lén lút có người bên ngoài trong hôn nhân Tôi không thích Anh yên tâm tôi sẽ không như vậy Nếu có một ngày tôi gặp được người mình thích Tôi cũng sẽ nói cho anh biết Hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể ly hôn trong hòa bình Được Thật dàn, dàn nhân nhân cũng không biết quyết định của mình Là giúp cuộc có đúng hay không Chỉ là cô bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi Cha mẹ của dàn nhân nhân từ chối khéo léo ý tốt của bà tầm Cùng con gái mình đi về nhà trọ Vừa may trần bội mấy ngày nay đều không có nhà Dàn nhân nhân để cha mẹ của mình Ở phòng của mình Còn mình thì qua phòng trần bội ngủ Một nhà ba người Từ khi trên đường về không nói với nhau một lời Giờ đến phòng ở Mẹ dàn mới mở miệng Tôi từ trước đến nay chưa tưởng nghĩ nhân nhan dễ gà vào gia đình quyền quý cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây gà cho gia đình giàu có có thể là ước mơ của rất nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc